tiếc rằng trẫm không có một bậc đại hiền nào để cầu hiền nhân lại cho trẫm hiền nhân lại tiếp bậc đại hiền có mười hành tốt một là học trọng hiểu nhiều hai là không phạm giới luật trong kinh dạy ba là kính thờ tam bảo bốn là thọ pháp lành không quên năm là kiềm chế được tham sân si 6. Là tu được Pháp bốn tâm bình đẳng 7. Là ưa làm việc ân đức 8. Là không diễu hại chúng sinh 9. Là hay quá độ được người bất nghĩa 10. Là không làm lộn, việc lành, việc ác Kinh dạy Gặp được Phật Đại Hiền rất khó Như ít có lắm vậy Các bậc ấy ở đâu? Thì bà con quyến thuộc và người xung quanh đều được nhờ cậy Thật là tội trậm quá nặng Nuôi dưỡng kẻ ác Làm cho ngài giận mà bỏ đi Kẻ đại ác Đại khái có mười lăm tội nặng Một là sát sanh Hai là trộm cắp, Ba là quen thói dâm ô Bốn là dối trá Năm là định hót Sáu là chuốt ngót Bảy là dẹp pha Tám là khưng bực hiền sĩ Chính là tham sự ô trược, Mười là buông lung Mười một là say xương Mười hai là ganh ghét kẻ hiệp Mười ba là hủy bán đạo đức Mười bốn là sát hại thánh nhân Mười lăm là không kể tội lỗi Đó là mười lăm điều tội ác của kẻ phạm ngu Trong kinh có câu gian ngược, tham lam, quá người lương thiện, làm việc bất chính Thì khi chết đọa vào ác đạo Chậm năng nỉ ngày mãi mà không được lấy làm hổ thẹn quá Người đời có 10 cái hổ thẹn Một là làm vua không hiểu chính trị Hai là tôi thần mà vô lễ Ba là thỏa ân không lo báo đáp, bốn là có tội lỗi không chịu chữa bỏ, năm là một vợ hai chồng hay một chồng hai vợ, sáu là chưa cưới mà có thai, bảy là tập hợp không thành, tám là có binh khí mà không thể chiến đấu, chín là kẻ bõn thấy người bố thí, Mười, là tôi tớ mà chủ không sai khiến được đó là mười cái đáng hổ thẹn kinh chép những ai biết hổ thẹn đều là kẻ rất dễ dậy, rất dễ sách tấn cũng như điều khiển ngựa hay nay trọng biết rằng người đạo đức rất khó chiều chuộng có mười hai điều khó một là làm việc với người cu hai, Là yếu đuối chống lại được cái sức mạnh 3. Là thù nhau mà ở chung một nhà 4. Là học ích mà đứng ra nghị luận 5. Là nghèo hèn mà chả được nợ 6. Là ra trận không có tiến sĩ 7. Là thờ vua trọn đời 8. Là học đạo mà mất tính tâm 9. Là làm ác mà muốn quả báo đẹp mười là sinh ra đời được gặp phật mười một là được chánh pháp của phật mười hai là làm theo được chánh pháp ấy mà thành tựu đó là mười hai cái thật khó kinh dạy được làm người là khó gặp phật ra đời là khó được nghe cháo pháp của ngài là khó Dân làm theo được giáo pháp ấy Thật khó Nhà vua khen ngợi Gần bậc minh đất thật có lợi Đàm luận với ngài chậm lại được thêm trí tuệ Người có trí tuệ Đại khái biết 45 việc Một Là sửa sang nhà cửa Hai Là gây một không khí hòa hợp trong gia đình Ba là giao thân với chính họ bốn là tin ở bạn bè năm là theo học với bực minh sư sáu là làm việc gì quyết cho thành tựu bảy là tài trí cao rộng tám là mọi hành vi đều hướng về việc lành chín là giàu sang thì lo làm việc ân đích mười là tào tác và sửa sang đều phải thận trọng. 11 là có của phải mở mang sự nghiệp. 12 là không giao của cải cho con cái nếu chúng còn quá nhỏ. 13 là kết bạn với người hiền. 14 là không quá tin những ai vừa mới quen biết. 15 là tiền của ở chỗ quyện quan phải đem về đừng để lâu. 16 là mua bán đổi chát. phải thật thà không hề lường gạt. 17 là về ở nơi đạo phải đến xem trước. 18 là đến đâu phải biết đó giàu hay nghèo, quý hay tiện. 19 là phải giao thiệp thân cận với người lành. 20 là phải nương tựa vào một thế lực. 21 là đừng tranh hơn kém với kẻ cường bạo. 22 là xưa giàu mà đây truy thì có thể mong phục hưng cơ nghiệp. Hai mươi ba là nếu bần khổ thì đừng có cao giọng to tát Hai mươi bốn là có của quý không khoe với người. Hai mươi lăm là việc bí mật đừng nói cho vợ nghe. Hai mươi sáu là làm vua phải kính người hiền đức. Hai mươi bảy là phải ăn ở có hậu. Nhất là chế bậc trung tính 28. Là nếu thanh liêm Có thể dùng trị nước Hay có thể đứng ra trị nước 29. Là gặp việc phải lo lập công 30. Là trong công cuộc giáo hóa Lấy sự hiếu thuận làm căn bản 31. Là phép của ông thầy Là quý sự ôn hòa. Như thế học trò đủ cung kính. 32. Là thầy có nhiều học trò, phải dạy chúng làm việc trung nghĩa. 33. Là làm thuốc phải hiệu nghiệm, nghề còn dụng chớ đem ra thi thú. 34. Là đau ốm phải nghe lời thầy thuốc. 35. Là ăn uống phải giữ cho có độ lượng. 36. Là có của ngon vật lạ Chia sẻ cho nhau Đừng tiếc 37 Là cho ai Hoặc cho ai mượn gì Phải tự tay mình trao cho họ 38 Là làm chứng cớ cho người chính 39 Là đừng du quan cho kẻ vô tội 40 Là can gián sự quán giận Và làm cho sự thuận thảo trở về Giữa hai người 41. Là nhẫn nại và xa lánh việc ác 42. Là đừng phân biệt giàu nghèo mà ở với người 43. Là lấy sự thuận hòa làm quý 44. Là theo đạo thì phải giữ giới 45. Là lấy sự trong sạch làm quý hơn tất cả Trong trần thế chỉ có đạo Niết bàn là cao quý hơn cả Vì sao? Vì Niết Bàn là cảnh giới không có sự già nua, bệnh, chết, không đói lạnh, không tai quạng nước lửa, không quan gia, không trộm cướp, không dục vọng ân ái không lo buồn hoạn nạn, không tất cả những khổ sở đau đớn. Cảnh giới đó là diệt độ. Diệt độ không phải là một sự chết, nhưng đó là sự giải thoát từ tài thôi. cảnh giới ấy hoàn toàn an vui một niềm vui thanh tịnh vô biên có thể kiến lập cảnh giới ấy trên trận thế cho riêng mình và cho chung tất cả muôn loài bệ hạ hãy tự lo tự tu tự tỉnh lấy bệ hạ hãy tự thương lấy bệ hạ hiền nhân này xin lên đường vua lại hỏi ngày lên đường Thế không còn răng dạy chậm điều gì nữa ư? Chỗ đất bị nước mạnh xoáy lở Thì dù một trăm năm sau Cũng không nên dựng lấy một cái gì trên ấy Vì dòng nước sẽ theo thói cũ Mà lôi cuốn đi mất tất cả Người có ác tâm Mà bây giờ họ bảo mình là bắt đầu làm lành Thì mình quyết không nên tin dội Vì tâm ác của họ chưa diệt họ sẽ trở lại làm việc ác ta phải nên dè dặt người muốn làm việc gì phải lần lần như người đào giếng đào mãi xuống sâu sẽ có mạch nước kẻ trí giả thấy sự nguy hiểm hoặc bất bình giữa cuộc thế thì hay ra tay cứu giúp cũng như người có tài bơi lội có thể lội ngang qua dòng nước mạnh nhà vua thưa Lời dạy của Ngài từ trước đến sau Trầm đều ghi nhớ trong lòng Và rồi đây tất cả những trang sĩ phu trong nước nghe được Sẽ không một ai là không vui mừng Việc ác trước kia sẽ dẹp bỏ hết Không ai còn dám nói đến nữa Ngừng một lát vua tiếp Trầm muốn nghe lời Ngài dạy Và nếu như có người nào khác đến Thì Trầm làm sao biết được người đó là bậc trí kẻ nhân đáp. Chỗ vấn đáp người trí bao giờ cũng khác xa kẻ tầm thường. Không lời nói nào của họ mà không phải là lời nói lạnh. Bậc thầy bao giờ cũng chính đáng. Và những đức tính này chứng tỏ rằng kẻ ấy là bậc trí giả. Nhân từ, mềm mỏng, cẩn thận, chắc thật. Ôn hòa, nhã nhặn, lời nói hoạt bát. Và hay hâm mộ các việc lành Bề hạ đừng có nghi nan gì nữa Nghe lời nói thấy việc làm của họ Thì biết là tâm và khẩu giống nhau Xem cách cư xử, vẻ đi đứng của họ Mà biết là không giả dối Nghiệm việc họ làm, cách ăn mặc, cách làm lùng Cũng như biết là bực trí tuệ Đàm luận với người trí Phải cho vừa ý họ Mà muốn cho vừa ý họ Thì thiệt là khó chậm muốn tôn thờ người trí Mà đừng làm mất ý họ Thì phải làm sao Kính mà đừng khinh. Nghe lời dạy Phải làm theo Vì chỗ hiểu biết của người trí Rất đúng Bao giờ họ cũng thể theo chánh đạo Và không có tâm tham cầu Lại có thể suy xét rõ được Việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Tầm mắt của bậc trí giả rất rộng, họ thấy rõ muôn vật trong không gian và thời gian đều chỉ là biến hiện, muôn pháp đều quay về nơi nhất điểm không tịch bản nhiên. Kẻ trí giả nhìn thấy rõ ràng đời là một sự biến đổi tan thương, trẻ trung rồi sẽ già nua, cường tráng rồi sẽ suy nhược, có sống thì sẽ có chết giàu sang như mây nổi đều là vô thường cả cho nên lúc an ổn phải nghĩ đến khi nguy ngập khi hưng thành thì nghĩ đến lúc vô thường người lành thì kính mến người ác thì phải lấn xa nếu có giận hờn ai thì nên trừ bỏ đừng vì thế mà gây ác hại người nhu hòa mà khó xâm phạm, yếu đuối mà khó thắng. Người trí như vậy đó, ta không nên khinh thường. Trẫm hết sức cung kính tôn sùng người trí, như thế có phước chi chăng? Người trí theo phép thánh hiền, thường làm việc dân từ và ưa dạy dỗ kẻ ngu muội trở nên sáng suốt như họ. Người trị nước. thì nên ban bố ân huệ cho kẻ biết làm lành. Kẻ tu hành thì lo dẫn dắt mọi người về nơi chánh đạo. Quốc gia có cấp nạn thì cùng nhau đàm luận lo toan. Tới lui, phải biết thời mới khỏi bị sự nghi ngờ quán trách. Tuy có ơn trọng đức lớn với người, nhưng đừng mong cầu người báo đáp. Thờ người trí thì được phước, và trọn đời không mắc phải tai nạn. bệ hạ đừng có ghi năng pháp chánh trị không nên trái với lý đạo dạy dân làm lành thì càng ngày càng thêm lợi ích cho đất nước đức vua than thở hey, có ai nữa để cầm hiền dân lại giúp ta trời ơi thật lòng trẫm rất sầu thảm quản hút như kẻ điên cuồng Vua bèn rơi lụy khóc lóc Đến trước hiền nhân sám hối Cầu xin xá tội Hiền nhân đỡ Dĩ như người không có tài bơi lội Thì không nên xuống dưới nước sông Biết người cừu hận với ta Ta cũng không nên hại họ Đời có thân hậu nhau Rồi có gây gỗ nhau Có gây gỗ nhau Rồi sao lại xin lỗi Tuy hòa giải khéo lắm, nhưng mà chi bằng trước kia đừng gây gỗ là hơn. Này, người lành mà bị hạ không ban thưởng, trở lại nghe dèm xỉm Hiền nhân này cũng như con chim bay, không nhất định đầu ở cành nào. Đạo pháp của hiền nhân, không thể lẫn lộn với lỗi lầm như thế, để mất chỗ thanh cao quý giá. Cũng như lửa cháy ngoài đồng trống, những cây gần bên sẽ bị cháy xém. Hễ chỗ có nước xoáy là thuyền quay, hễ độc trùng là hại người. Vì vậy hiền nhân muốn tùng sự với người trí để khỏi bị ngu hèn quấy nhiễu. Hiền nhân này đã rõ rằng cây cỏ mỗi thứ mỗi khác, loài chim muôn cũng thế. Bạch hạt thì lông trắng, chim quà thì lông đen. Này hiền nhân khác mà ai kia cũng khác Nên hiền nhân này không muốn lưu lại trong hoàng cung nữa Đem cái áo lụa đẹp mặc cho người nhà quê cày ruộng Thật là vô ích Vì sao? Người nhà quê ấy chỉ quen bụng đất Làm gì biết mặc áo lụa đẹp Mà có mặc cũng chỉ làm hư Ở Nhân gian Có một thứ cây gọi là phản lệ người chủ trồng nó thì không được ăn trái còn có kẻ muốn hái trộm thì trái lại sinh ra cho mà hái Bề hạ cũng như cây ấy người giúp nước được ăn ổn lại hất hủi đuổi xô còn kẻ nịnh thần gian dối phá tan diệt triều chánh lại cầm ở lại cho ăn bỗng lọc khách ở lâu chủ nhà sinh nhàm chán nên hiền nhân này phải đi đây. nhà vua kính cẩn thưa, mọi người rất trọng, cuối sinh ngày mở lòng từ nghĩ thương đến, chậm nay muốn đem thân mạng tôn thờ ngài hơn xưa. bề hạ nói vậy nhưng cũng chưa chắc gì làm được. ý phu nhân rất độc ác, hiền nhân này không nên ở lại làm gì. hiền nhân là vị sa môn. van bình bát khất thực tự vui và giết trừ tham vọng giữ tròn giới luật của đạo và xa lìa tất cả tội lỗi nhà vua khẩn khoản ngài đã quyết định chậm không thể cản ngăn nhưng xin ngài chớ đoạn tuyệt Cúi mong một phen trở lại để lòng chậm khỏi ân hận nếu như bề hạ và hiền này đều mạnh giỏi thì có lúc gặp nhau. Hiền này muốn vào núi để tu dưỡng tính tình, rèn thêm khí cả, cần nhau để mà nghĩ đến chuyện ác hại nhau, thì chi bằng xa nhau mà nhớ nhau trong tâm niệm lành. Người trí nghe thí dụ cũng đủ rõ. Này hiền nhân này, xin đem một câu chuyện để thí dụ bệ hạ nghe. Nhưng người lấy mật Xoa so vào lưỡi dao, đưa cho con chó liếm Vì tham chút ngọt, nên bị đứt lưỡi Mà chó không biết đau đớn Này bốn quan cẩn thận cũng vậy Chỉ nói ngon ngọt ngoài miệng Mà trong tâm dường như dao bén Vậy bề hạ phải đề phòng cho lắm Và từ đây về sau, Nếu gặp những sự kinh hải bệ hạ thường nhớ đến hiền này thì kinh sợ sẽ tiêu tan. Loài chim cú, chim mèo thì ưa ở nơi bụi rậm. Chuột bò thì ưa núp dưới đống rơm, đống rác. Chim chóc thì đậu trên cành, mà chỉ có con hạc là ưa ở gần ao nước đục. Mỗi vật đều có một tánh riêng, chí nguyện bất đồng, sự ưa thích có khác. Hiền nhân này mến đạo. Bề hạ thì ưa diệt trị dân. Đó là sự sai khác. Những vật thô xấu cũng đều có chỗ cần dùng. Không nên phí bỏ tội tàn. Hạ người nào dù bần tiền, ngu hèn đến đâu, ta cũng không nên hất hủi. Họ đều là những người hữu dụng. Dụng nhân như dụng mộc bề hạ, phải hiểu như vậy hiền này cũng đã biết người biết lời nói biết ý nghĩa của họ thế nào rồi con chim ban đầu đậu ở cạnh thấp sao nhảy lên nhánh cao hiền nhân thấy chó tân kỳ sủa biết rằng không ngoài thì trong đã có sắp đặt mưu mô gì đó nên trong lòng chán ngán thôi Để bề hạ chuộng mới quên cũ Hiền này xin đi Nói xong liền đứng dậy mang bát Chống tích trượng ra khỏi thành Đức vua cùng hoàng hậu khóc lóc đi đưa Người trong nước lớn nhỏ không ai là không kêu rêu oán trách Nhà vua ủ rủ theo sau hiền nhân Hỏi bằng một giọng buồn rầu Ngày đi thì chẳng còn biết tin nhờ ai nữa Hiền nhân đáp Có người con của chị hiền, rất là hiền lành. Bệ hạ nên đàm luận cùng nó. Lúc nào rảnh, bệ hạ hãy cùng nó ra tuần hành trong nước và nghe những câu ca dao của dân chúng. Nó có thể biết được trong nước thịnh suy còn mất. Nhà vua đáp Trẫm xin nghe lời ngài dạy. Rồi vua cùng đình thần và nhân dân làm lễ hiền nhân rồi tiễn người ra khỏi thành quá một đoạn đường từ ấy về sau nhân kẻ trung chính đi rồi thì kẻ loạn thần tha hồ tung hoành gian nghịnh ngoài thì bốn quan tận thần cậy thế bắt ép lương dân trong thì hoàng hậu dùng thói yêu nghiệt, làm nhà vua mê hoặc không còn lo nghĩ đến việc nước chỉ dâm lung ưa vui ngày đêm dùi thân trong say đắm quan liêu cầm quyền tự do thâu thuế bắt ép nhân dân không một chút từ tâm nhân đạo Kẻ lấy thuế chợ mà không thèm nhìn món đồ Người mạnh lấn hiếp kẻ yếu bóc lột tàn sát lẫn nhau Không kể gì đến pháp luật Có kẻ lại bắt con gái của người Về làm nô lệ tỳ thiếp Thần thuộc ly tán Tìm đường trốn tránh tản lạc Mỗi người sống dấp dưỡng mỗi nơi Tài họa liên miên Mà nhà vua không bao giờ biết đến Mưa gió không phải thời Trồng trọt mất mùa Nước loạn dân nghèo Sự đói khó đầy đường Tiếng than gian oán trách Phổ vào câu ca dao cảm động đến cả quỷ thần Nhân dân sầu khổ Lo sợ chết không biết bao nhiêu Kẻ sống vừa than khóc vừa đi Không một ai không nhớ tưởng Và mong cầu hiền nhân độ trước